Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nếu không phải tối qua đến trực tiếp kiểm tra thì Đình Long cũng đã nghi ngờ lắm, nhưng mà chính mắt anh kiếm tra tận tay anh kiểm tra thấy mặt rằng sân khấu rất chắc chắn. Ngay mấy việc lặt vặt mà Khánh Vân vẫn cẩn thận như vậy, chỉnh chu như vậy thì làm sao có thể để một việc lớn xảy ra được. Còn mấy cái dây điện, thực ra tối qua là anh đã cố ý làm khó người ta, chứ đã ốm lắm. Nhưng mà sao mới qua một đêm đã rơi lủng lẳng thế kia. Cũng có cùng suy nghĩ như Đình Long, không khó để nhận thấy có người cố tình chơi xấu Khánh Vân. Trợ lý Băng liền thay mặt sếp mình lên tiếng nói thẳng luôn. chị Huệ bận biểu quá nên sáng nay mới tới được. Chị tôi và sếp tối qua đã kiểm tra rồi, tất cả đều rất ổn. Vậy mà người nào lại cả gan làm ra thế này, tôi nhất định sẽ mau chóng tìm ra người dám làm hỏng việc của công ty. Ơ, sếp và em Bang đã qua đây rồi sao? Đúng vậy, tức là việc chị Huệ nói chị Khánh Vân làm ẩu không đúng. Tôi Việc này tốt hơn hết là trưởng phòng Huệ mau xử lý đi. Cô sẽ đảm nhiệm tìm ra việc à dám to gan, động tay động chân vào việc của công ty. Trong lúc Thu Huệ còn đang ấp úng thì bất ngờ Đình Long lên tiếng, yêu cầu chính cô ta phải xử lý. Càng khiến cô ta càng cuống quýt hơn. "Em, em sao sếp? Không lẽ việc này tôi giao cho người bộ phận khác?" Đường Đường là một trưởng phòng, cô đừng nói việc nhỏ này cô cũng không làm được nhé. "À, dạ không phải em làm được." Trà Lý Bang nhận ra vẻ lo lắng của Thu Huệ thì cười trong lòng, nhưng mà chưa dừng lại ở đó, bằng cố tình ghé tai cô ta nói nhỏ. "Tốt nhất là chị làm nhanh nhanh lên, chứ sếp hôm nay không được vui đâu." "Ờ, sếp, sếp làm sao vậy?" "Sếp đang khó ở đấy. Tuy nhiên, trước khi làm rõ xem kẻ nào dám ngang nhiên, động tay động chân, thì chị hãy mau xử lý ổn thỏa chỗ này đi. Sếp không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì cho buổi ra mắt sản phẩm mới đâu." Ờ, chị biết rồi. Đúng là con người khôn lỏi, thì sau mấy lời nhắc nhở ý tứ cũng biết điều dừng lại. Thuệ Mễ mau chóng phối hợp cùng với Khánh Vân, để hoàn thành sớm khâu chuẩn bị. Ngày ra mắt sản phẩm mới, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Ai nấy đều vui mừng, và người vui không kém các lãnh đạo chính là Khánh Vân, bởi vì công sức cô bỏ ra vào đây rất lớn. Lần đầu tiên đi làm, cô được tự mình quyết định mọi việc. nên gần như hiệu suất công việc rất cao, tinh thần phấn khởi khiến nụ cười của cô cũng rạng rỡ 10 phần. Bé Loan đứng bên cạnh cũng nhận ra điều đó, liền kéo tay cô nói nhỏ. "Từ ngày nào đến giờ em mới thấy chị vui như vậy đấy. Bây giờ chị công nhận sếp mới của em, tuy có lạnh nhạt nhưng mà khá là công bằng rồi." "Đấy, em nói có sai đâu. Giở như chị mà 2 năm qua cứ bị kẻ ngồi trên cướp công, chèn ép không cho thể hiện, nhưng lần này thì sướng rồi nha, các sếp đã thấy được tài năng của chị. Thực sự thì chị không cần gì nhiều đâu, chỉ cần đi làm, được đối xử công bằng, được vô tư vùng vẫy trong khả năng của mình thôi. Em tin là sếp Long sẽ tạo cơ hội cho những người giỏi như chị, dần dần sẽ đào thải mấy người như bà Huệ hay là phó giám đốc Hiển. Khánh Vân không tiếp lời câu nói của bé Loan, nhưng mà cô có lòng tin Ninh Long sẽ làm được những gì mà Loan nhắc đến. 2 năm sống trong môi trường cá lớn nuốt cá bé, áp lực vùi dập đủ thứ, nay đèn lông xuất hiện, dù là không như mong muốn của cô, nhưng mà ở khi cảnh công việc phần nào đã làm cho tinh thần của nhân viên như vần đổi mới, khát khao và hăng say nhiều hơn. Trước đây thì không mấy khi có thưởng, mà chỉ có tăng ca và phạt là chủ yếu, nhưng từ sau lễ công bố sản phẩm mới thành công thì tất cả phòng ban đều nhận được thông báo thưởng. không những thưởng tập thể mà còn có cả những cá nhân xuất sắc. Và sau 2 năm miệt mài cống hiến công sức, lần này Khánh Vân đã có tên trong danh sách nhận thưởng. Dù Loan không được vào danh sách thưởng cá nhân, nhưng mà Loan thực sự rất vui và thực lòng muốn chia sẻ niềm vui với đàn chị của mình. "Chị ơi vui quá, vậy là ông trời không bất công với chị nữa rồi." "Chị không nghĩ mình có ngày nhận được niềm vui lớn như thế." Vậy là giám đốc Long không phải kiểu người như mấy lãnh đạo trước, sếp báo là bao công thời hiện đại đó. Ừ. Thấy báo bà Huệ không được danh hiệu gì lại còn bị sếp khiển trách vì tội làm việc thiếu trách nhiệm trong công việc vừa rồi, nên mặt cau có từ sáng tới giờ đấy, chị phải cẩn thận nghe không? Chị biết rồi. Khánh Vân biết chứ, một người cao ngạo như Thu Huệ đâu dễ gì chấp nhận được sự việc này. Dẫu chỉ là phần thưởng về danh giá Thì cũng khó mà nhẫn nhịn Huống hồ cô ta bị Đình Long sử thẳng tay như vậy Vừa mới nói tới cô ta Thì phút sau đã thấy xuất hiện Và chẳng ai như Loan Lại ghé tại Khánh Vân Thì thầm to nhỏ Bà này ấy Sau mà đốt hương Mũi cũng lên chị nhỉ Nói linh tinh Người ta nghe được lại phiền phức Trong cái mặt buồn cười như thế không biết Chắc là đạn cài cố Cười ít thôi Trong lòng đang rất hậm hực thì vừa lúc bắt gặp cánh to nhỏ dữ loan và Vân, khiến Thu Huệ muốn nổi điên. Cô ta lại bắt đầu giống như lúc thời ông Quang làm lãnh đạo, giọng điệu khó nghe hét lên. "Không tập trung làm, còn đứng buông dơ lê, muốn tôi cho nghỉ việc hết đúng không?" Ai làm gì mà chị Huệ nóng thế? "Cô dám sỏ xiên tôi?" Em chỉ hỏi thăm bình thường chứ sỏ xiên chị hồi nào? "Cô giỏi lắm, cứ đợi đấy." Chị hay nhỉ, em có nói gì đâu." Bế Loan thản nhiên đáp trả, càng khiến cho Thu Huệ thêm tức khí. Cô điều sự bực tức sau đó không chỉ chỉ vào Loan mà còn hướng cả sang phía Khánh Vân. "Các cô giỏi lắm." Tưởng nhận được danh hiệu cá nhân xuất sắc mà ghê gớm rầu, đừng tự cao quá mà có ngày ngã đầu đấy. "Bảo bao nhiêu, cái hay chẳng thấy đâu." Định Vên mặt lên chống đối tụi sậu. "Chị Vân, Từ nãy tới giờ chúng em chưa hề động vào gì, nhưng mà cớ sao chị lại nói mấy lời khó nghe như vậy? Cô giờ thì giỏi rồi, liệu đấy. Dương càng lên cao càng không dễ đi đâu. Em biết điều đó chứ, nhìn chị phấn đấu em thấy rõ mà, nhưng mà em cũng biết thời thế luôn thay đổi, không ai làm vua được mãi. Cô, nếu chị đến gặp chúng em để giao phó công việc thì chúng em rất sẵn lòng để tiếp nhận, còn việc tự nhiên phải nghe mấy lời không đáng đó thì chúng em xin từ chối. Cô, được lắm, thích đối đầu với tôi thì chờ đi. Nếu phía ngoài Trợ Lý Băng đã chứng kiến tất cả, tuy nhiên Băng vẫn giữ im lặng, đến khi Thu Huệ quay người đi thì Băng mới vờ như vô tình đi tới hỏi chuyện. "Sao vậy? Chi Huệ có việc gì mà sắc mặt mày nghiêm trọng thế?" "Ôi, Trợ Lý Băng đây sao?" Không, không có chuyện gì đặc biệt cả, là chị Sang chia vui với cô Vân, với lại dặn dò các cô ấy mấy việc thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Dòng điều cùng với thái độ quay ngoắt 180 độ khiến cho Băng cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà giờ này cũng chưa cần vạch mặt nên Băng vẫn tự nhiên nói tiếp. Vậy sao? Thế tiền đây em cũng xin chia vui cùng với bộ phận chị nhé. Ừ, cảm ơn em Băng nha. À mà tối mai tổ chức lễ chúc mừng công ty đạt hiệu suất lớn, bộ phận chị cũng xem góp kiếp một văn nghệ nhỉ. Được chứ, chị sẽ sắp xếp ngay. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Trợ lý băng cười cười rời đi, thì Thu Huệ liền mặt lạnh quay lại nói với Khánh Vân và Loan. Hai cô nghe rõ rồi đấy, chuẩn bị tiết mục văn nghệ để mai tham gia đi. Chủ đề tự do hả chị? Loan vững cái tính bắn nhắn nửa trèo nửa chọc, hỏi Thu Huệ, "Thì cô tao quắc mắt lườm nguýt rồi trả lời. Hai cô mà làm xấu mặt tôi thì đừng có trách. Chị cứ yên tâm đi, dì chứ hát họ nhảy nhót là sở trường của em rồi. Chọn bài rồi gửi cho tôi duyệt qua." Dạ rồi. Loan cứ tủm tỉm cười mãi, cho đến khi bóng dáng Thu Huệ khuất sau lối rẽ thì cười phá lên. Khánh Vân thấy vậy thì cốc nhẹ vào đầu Loan một cái rồi hắn giọng bảo Vừa phải thôi, chị ta sẽ ghi hận đấy Giờ em cốc sợ nhé, có anh sếp nằm bờ qua anh quá Chịu em luôn đó Loan à <cười> Ước gì sếp để ý đến em thì đời em sang trang mới chị dĩ Nhưng mà chắc người như sếp đã có người yêu, không thì cũng là vợ sắp cưới Thôi cô làm việc đi cô nương Hây, <cười> chán thật đó, ước gì sếp là của em Làm việc đi, tối đem về cố mà mơ. Chán chị. Bé Loan vừa làm việc vừa nói chuyện về Đình Long, chốc chốc lại chị Vân ơi, ước gì, rồi cả buổi vẫn cứ là ước gì mãi, cho đến khi gần tan làm, lại hỏi cô xem tối mai mặc gì để gây sự chú ý. "Chị Vân, chị xem em mặc bộ nào thì đẹp nhỉ?" Loan lấy chiếc điện thoại ra trước mặt Khánh Vân, rồi chỉ vào vườn ảnh cho cô xem mấy cái váy thời thượng. Nhưng mà Vương đang mải mê công việc nên chỉ nói theo nhận định trong đầu. Em vốn xinh đẹp thì mặc gì chả xinh. Dừng việc được không bà nội xem giúp em hai cái này đi. Người cao ráo trắng trẻo mặc sao chả được, có như chị gái một con se xoa đâu. Chán cái bà này ghê đó, nhìn hộ người ta vài giây mà cũng khó khăn như vậy sao? Đâu, đi chị xem, có thế mà cũng đuối. Bây giờ Khánh Vân mới ngẩng đầu lên, xem qua vài lượt, rồi sau đó cô chấm cái váy đỏ thun dài, nói: "Mai em lên biểu diễn văn nghệ thì mặc cái này đi, đảm bảo rất hợp." "Em cũng đa phương vân, cảm ơn chị nha." "Em tôi mặc gì cũng xinh hết đó, nhưng mà chắc chắn cái váy này sẽ ăn đứt mấy tiểu thư nhà giàu." Chị cô em cuối cùng cũng nói được câu hay nhất trong ngày. Trong cái mặt cô kìa. Thì ai được khen mà chả thích, em cũng không ngoại lệ. Cánh Vân cũng lâu lắm rồi chưa biết mua những bộ cánh đẹp. Một phần vì mấy cuộc vui của công ty cô không có hứng thú, nhưng phần lớn là vì hoàn cảnh, bà mẹ đơn thân không có điều kiện để trưng diện. Nhưng có lẽ để cân xứng với phần thưởng bất ngờ này thì cũng nên sắm một bộ đồ mới. "Nè, đang nghĩ cái gì mà tủm tỉm cười thế bà già?" "À, chỉ cũng đang tính xem nên mặc gì cho hợp với mấy cô chứ đi cùng với mấy nàng trẻ đẹp, tôi sợ mình làm nền quá." Chị có em lần này cũng đi men bon che đó sao? Được không? Được, được quá đi chứ, em ủng hộ cả hai tay hai chân. Loan rất vui khi thấy cánh vườn thoải mái, cởi mở hơn trước và thấy cô chịu chi phí cho bản thân thì Hào hứng nói tiếp. Dọn về bàn làm việc nhanh lên, em vẫn chỉ đi chỗ này, giá cả hợp lý lại đẹp nữa. Làm gì mà vội thế? Không vội rồi lát lại đón mít muộn sau. Ôi Hay là đón con bé đi cùng luôn đi, chứ hai chị em mình đi la cà rồi lại về muộn thật đấy. Ok, thế cũng được. Mít được Khánh Vân và Loan đón sớm thì con bé thích lắm, lại nghe hai người nói chuyện đi mua sắm quần áo, con bé lén lén hỏi. "Mẹ Vân ơi, mẹ với dì đi mua đồ đẹp sao ạ?" "Ừ, thế Mít có muốn váy xinh không?" "Con con có, nhưng mà con sợ mẹ không đủ tiền." Nghe đứa con hiểu chuyện nói, Mã Khánh Vân xúc động. Lúc trước định bụng mua một bộ đồ kha khá một chút, nhưng sau khi đánh số quần áo thì cô lại chỉ chọn một bộ bình thường và số tiền còn lại để dành mua đồ cho Mít. Lần nhìn ra sự tiết kiệm của Vân thì tặc lưỡi lắc đầu, biết Vân tiết kiệm vì con nên nó lấy lý do để tặng cho Vân một bộ đồ khác. Hai mẹ con chọn được đồ ưng ý rồi thì giờ đến lượt dì Loa nhà. Ê, không cần đâu. Chị mua cho mít được rồi, em mua cho con bé cũng nhiều. Lần này chị không nhận đâu. Em không có mua cho mít, mẹ em tặng chị, phần quà chúc mừng nhân viên xuất sắc của bộ phận, có chị em cũng được thơm lây. Đừng có lắm chuyện. Loang biết là cánh Vân sẽ từ chối nên nhanh miệng nói ngay. Chị không nhận là tình chị em của mình cắt đứt từ đây đấy. Cái con bé này Không cần tiết kiệm cho em, sau này em lấy chồng làm tổng tài, tiền tiêu bảy đời không hết." Bà bối xem cho em bảo như thế. "Đúng là. Thôi, em thích chiếc váy này, chị vào thử đi, chắc chắn sẽ xinh đẹp không kém em đâu." Khánh Vân bị Loan đẩy vào phòng thử đồ với tốc độ nhanh chóng, rồi được cả Miss cùng giúp đỡ một tay nên cô đành chiều theo hai dì cháu. Thật lòng thì lúc vào, Khánh Vân cũng ngắm nghía chiếc váy đó rồi. Nhưng mà sau vì tiếc tiền nên không chọn, mặc chiếc váy vào người không ngờ lại vừa y như in. Cứ như là may riêng cho cô vậy. Đứng ngắm mình trong gương, Khánh Vân không khỏi tự lẫm bẩm, đúng là người đẹp vì lụa, không có cô gái nào xấu, mà chỉ là không có điều kiện cũng như cơ hội để khiến cho bản thân được trở nên xinh đẹp. Bước ra khỏi phòng thay đồ, Khánh Vân có chút ngại ngùng, nhưng mà Loan và Miết thì vỗ tay trầm trồ. "Quá, wow, mẹ Vân xinh quá." "Em thấy rất hợp với chị đó." Lần hết lời khen ngợi còn giơ ngón tay lên, thì Mít cũng luyến thắng. "Dì ơi, mẹ con xinh đẹp như nàng tiên vậy nhỉ?" "Ừ đúng rồi, mẹ của Mít là xinh nhất." "Dì Loan cũng rất xinh ạ." "Gớm, khéo định quá đó, nhưng mà dì thích nhé." Loan vừa nhéo yêu cái má của Mít, vừa nói khiến con bé thích chí cười tít mắt. Hai dì cháu vẫn đang hào hứng cười đùa thì bất ngờ có tiếng hỏi phía sau. Ba người vui quá, cho anh ké với được không? Ơ? Ân, anh, anh đi đâu mà lạc vào đây thế? Bắc Huân, bác ơi. Cả Loan và bé Mít cùng lên tiếng hỏi, nhưng mà Huân lại chỉ trả lời mỗi bé Mít. Mít đi chơi vui thế, chả rủ bác đi gì cả, buồn mít quá. Bắc Huân đừng buồn nhé, bây giờ con với bác đi mua đồ có được không? Ừ, thêm ít chọn đồ với bác nha. Huynh nói rồi cúi người bế bổng con bé lên đi đi, thì Loan vội vàng kéo tay anh trai mình lại. "Nè, anh đi đâu mà vào đây một mình vậy?" Thì buồn tính đi mua đồ, nhưng mà may quá lại trùng hợp gặp mọi người ở đây. "Em nghi lắm đó nha." "Em đừng có mà đa nghi tào lao. Tự nhiên anh lang thang vào hàng quần áo nữ và trẻ em làm gì? Nói thật đi." "Thì đi mua đồ cho bạn gái được chưa?" Loan biết anh trai mình thích thầm Khánh Vân từ lâu lắm rồi, nhưng mà nó cũng hiểu giữa Khánh Vân và anh trai là không thể đến với nhau. Bởi cho đến bây giờ, Vân vẫn nghĩa nặng tình sâu với người cũ, thì làm sao có thể đến được với anh trai. Hơn nữa ngay từ đầu, Loan thử hỏi dò thì Vân đã chặt đứt đường tình duyên đó, nên nó mới không dám mài mối. Nhưng mà anh trai thì kiên trì lắm, gần 2 năm rồi vẫn cứ theo đuổi mãi thôi. Bọn em mua đồ xong cả rồi. đang định về cho con bé tắm rửa. Vậy thì để anh đưa mọi người về. Còn em đi xe máy, anh cứ về trước đi. Đường xá bụi bặm lại đông xe cổ, để anh chở Mít về trước cho an toàn. Nghe em gái nói vậy rồi, nhưng mà huynh vẫn muốn được đưa bé Mít về, thì bấy giờ Khánh Vân mới lên tiếng. Em cảm ơn sự nhiệt tình của anh, nhưng mà ở đây cũng gần nhà rồi, lát em tự đi con bé về là được ạ. Em cần gì phải giữ khoảng cách với anh như thế chứ? Ờ, em không có. Nếu không có thì để anh đưa con bé về. Em ngại thì tối nấu cơm trả công cho anh là được. Ờ dạ, vậy để con bé về cùng với anh. Huynh vui ra mặt, con Mi thì cười khúc khích, hai bác cháu bế nhẫu đi ra xe trước, chỉ còn Loan và Vân là đứng lại nhìn nhau. Ngại quá, anh trai của em lại làm khó chị rồi. Không sao đâu. Bé Mít cũng quý anh ấy lắm. Thật lòng thì em rất muốn chị làm chị dâu của em, nhưng mà em biết chị vẫn chưa quen được mối tình đầu nên thôi, em chẳng dám níu kéo mãi mối. Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Mà chị em chơi với nhau lâu như thế rồi, không cho em xem ảnh người ta một chút được sao? Làm gì mà bí mật thế? Cất hết tận sâu cõi lòng rồi, còn gì để mà xem chứ. Mau về nấu cơm đi, không là hai bác nó lại kêu gạo. chỉ đánh trống lảng là nhanh. Khánh Vân cười trừ, rồi chạy trốn bằng cách kéo nhanh Loan ra, lấy xe đi về. Bữa tối đó có ba người lớn và một bé nhỏ tuổi mà rộn ràng nhà cửa. Huân mặc dù thầm thương trộm nhớ Khánh Vân, nhưng anh ta vẫn không phải kẻ thô thiển, mất lịch sự mà rất tử tốn. Sau khi bữa cơm kết thúc, Huân chỉ nán lại một chút rồi cùng với em gái ra về. Loan biết lại anh trai mình sẽ không bao giờ có được Khánh Vân nên đợi đến khi về tới nhà, Vì nó cũng nói chuyện thẳng thắn luôn. Anh đừng có kiên trì với chị ấy nữa, nếu chị ấy động lòng thì hơn năm qua anh đã có cơ hội rồi. Thời gian là liều thuốc xua tan mọi chuyện, anh tin có ngày Vân sẽ hiểu được tấm chân tình của anh. Anh không còn trẻ để chờ chị ấy đâu, hãy tìm hạnh phúc khác đi. Chị ấy chỉ coi anh là bạn thôi, có hơn là người thân thôi. Thôi được rồi, em lên nhà nghỉ ngơi đi, anh cũng về phòng đây. Lúc này ở bên nhà Khánh Vân. Từ lúc bé mít nhận thức mấy chuyện lớn nhỏ thì đây là lần đầu tiên con bé hỏi Khánh Vân về bố của nó. Hai mẹ con đang nằm trên giường ôm nhau như mọi khi thì bất ngờ cô nghe con hỏi. "Mẹ ơi, bác Huân hiền và đẹp trai mẹ nhỉ, không biết bố của con có đẹp như bác ấy không?" Câu hỏi vô tư của con bé nhưng lại khiến cho Khánh Vân khó trả lời, cô ấy nấy và tự trách bản thân mình tệ quá. sinh con ra nhưng lại không cho con có được một gia đình đầy đủ. Đến giờ này con hỏi điều tưởng như đơn giản đó mà cô chỉ biết ngậm ngùi xót xa. Con ạ, mẹ. Khánh Vân trước câu hỏi ngây thơ của con chỉ biết cúi đầu, bất giác giọt nước mắt tủi hờn cứ rơi lã chã. Mẹ, mẹ xin lỗi con yêu. Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con không hỏi về bố nữa đâu, con không hỏi nữa. Mít thấy Khánh Vân vừa khóc vừa xin lỗi thì cũng cúi xuống mà ôm chặt lấy cô, nói trong nước mắt. "Mẹ ơi, Mít không hỏi nữa đâu." Đứa con gái bé bỏng càng hiểu chuyện thì càng khiến cho Khánh Vân đau lòng, khổ sở, lúc này cô chỉ biết ôm chặt lấy con gái. "Đừng giận, đừng buồn mẹ có được không? Mít không buồn không giận mẹ, Mít yêu mẹ lắm. Con gái ngoan của mẹ." Từ giờ con không hỏi về bố nữa. Mẹ sẽ vừa làm bố, vừa làm mẹ tốt của con, cả đời này mẹ chỉ yêu mỗi con thôi. Mít cũng yêu mẹ, thương mẹ nhất trên đời. Khánh Vân muốn xoa dịu bớt sự tổn thương của con, liền lấy thành tích của mình vừa nhận được ra khoe với con. Mít có biết mẹ mới nhận được phần thưởng gì không? Cô bé nghe hay tiếng phần thưởng thì ngóc đầu lên hỏi. Mẹ cũng được phần thưởng vì bé ngoan như con đi học sao? Ừ, Mít có vui không? Dạ vui lắm. Thế tối mai Mít có muốn đi nhận phần thưởng với mẹ không? Dạ con đi được sao ạ? Ừ. Vậy mai con bảo dì Loan đánh son má hồng cho con mẹ nhé. Ừ, mặc luôn chiếc váy xinh đẹp nữa là giống công chúa luôn nha. Con thích quá mẹ ơi. Nhìn con bé cười hi h mà Khánh Vân nhẹ lòng, trẻ con rất dễ khóc. dễ cười nhưng đôi lúc cũng làm cho người lớn lo lắng. Hôm trước chỉ nghĩ làm sao để dụ cho con qua đi cần tuổi thân, cũng như khiến bản thân vượt qua nỗi đau năm nào, nhưng mà cô cũng quên béng đi mất là đứa con đi cùng thì đồng nghĩa với việc Đình Long sẽ thấy được con bé. Mà nếu gặp con bé thì nhất định anh ta sẽ nhận ra đó là con gái mình, bởi nó giống anh như đúc, nhất là nốt ruồi chấm ở đuôi mắt, không lệch được đi đâu. Suy nghĩ kỹ lại, Vân mới thấy mình nóng vội quá, nhưng mà lỡ hứa với con bé rồi, mà thất hứa thì không được. Cũng may là cô chưa nói cho nó đến công ty cô làm nên vẫn còn cách vớt vát. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cô chọn từ bỏ tiệc chúc mừng ở công ty, đến công ty để đi riêng với con gái ở một nơi khác. Loạn cũng hết cách với quyết định vắng mặt đột ngột của Khánh Vân. Đến nơi tổ chức Nó đành viện lý do bận bận việc gia đình nên không đến được và rất mong cấp trên thông cảm. Thu Huệ nghe tin này thì vờ như suy soa, nhưng mà trong lòng thì mong Vân không tới, còn Đình Long thì cũng không tỏ vẻ gì, lúc ấy chỉ là lời nói sau đó có phần không mấy hài lòng. Buổi lễ hôm nay vừa là chúc mừng sự thành công của công ty, nhưng cũng là chúc mừng cho những tập thể, cá nhân nhân viên xuất sắc. Vậy mà cô Vân cũng giữ dưng quá nhỉ? Dạ, thưa sếp, thực ra chị ấy cũng chuẩn bị đến đây sớm rồi nhưng mà vì có việc đột xuất nên chị ấy phải đi giải quyết. Thôi được rồi, sắp đến giờ rồi, mọi người vào vị trí đi. Thu Huệ đứng ngay đó, chứng kiến vẻ lạnh nhạt và sự không hài lòng về Khánh Vân của Đình Long thì cười thầm trong bụng. Cô ta đúng kiểu mặt dày trơ trẽn, không cần xấu hổ về việc bản thân mới bị anh ta trách phạt vì tội thiếu trách nhiệm. Trước đó mà còn giỡ giọng chê bai khéo người khác. Cô Khánh Vân cũng hay thật đó, sếp là ban lãnh đạo đã chu đáo như thế mà cô ấy còn không coi trọng. Chị Vân chắc là có việc quan trọng thôi. Trợ lý Băng cũng là tiện lời giải thích cho Khánh Vân, nhưng Thu Huệ thì vẫn cứ cho là mình hiểu chuyện. Không phải chị nói xấu gì cô Vân đâu, nhưng mà chắc lại giống như những lần trước, công ty tổ chức sự kiện thôi. Nếu chị không ép buộc thì cô ấy không bao giờ tham gia đâu. Nói ra thì báo chị khó tính, nhưng mà về khía cạnh hoạt động phong trào tập thể thì cô ấy ít giao lưu lắm. Thật vậy sao? Chị không nói sai cho cô Vân đâu, bé Loan chơi thân với cô Vân nên chị không có nói thừa. Nếu thật sự cô Vân bận việc thì chỉ có thể là bận trong đứa con gái hoặc là đi làm thêm ngoài giờ thôi. Trạch Lý Băng như bắt được câu then chốt thì hỏi lại Thu Huệ: Chị Vân có con rồi sao ạ? Thay vì trả lời thẳng vào vấn đề cho xong, thì Thu Huệ cố tình vòng vo để cho mọi người thấy Khánh Vân là kẻ chẳng ra gì. Làm việc với cô Vân 2 năm có lẽ rồi, nhưng mà chồng cô Vân thì chị chưa bao giờ gặp mặt mà cũng không nghe thấy nói có chồng, nhưng mà con gái thì lớn rồi, con bé chừng 4-5 tuổi gì đó. Có con nhỏ mà chị ấy vẫn đi làm thêm ở bên ngoài sao? Cái này thì chắc phải hỏi cô Loan, cô ấy rõ hơn đó. Mấy cô hết chuyện để nói rồi hay sao, mà cứ xem vào đời tư của người khác vậy. Còn không mau đi xem mọi thứ đâu ổn hết chưa? Trì Lý Bang bữa nay cũng buôn chuyện dữ, tự nhiên cứ bị cuốn vào câu chuyện của Khánh Vân, mà suýt quên mất việc chính của mình và phải đến khi Đình Long nhắc nhở thì câu chuyện mới dừng lại. Ờ dạ, chúng em đi sắp xếp ngay ạ. Cả bang vào Huế vội vàng đi lo công việc chính, loạn thấy vậy thì cũng tránh đi chỗ khác, thì bất ngờ bị Đình Long gọi lại. "Cô Loan." "Dạ Vân thư sếp." "Tối nay cô chịu trách nhiệm mở đầu tiết mục văn nghệ sao?" "Dạ vâng ạ." "Ờ thế, bộ phận cô không còn ai tham gia sao?" "Dạ lúc đầu tính có chị Vân, nhưng mà chị ấy bảo không tiện tham gia, nên tiếp một sau, em kết hợp cùng với mấy chị kế toán sếp ạ." Cô Vân có vẻ bận rộn quá nhỉ Dạ sếp thông cảm Nhà chị Vân còn có con nhỏ Nhiều lúc không tiền tham gia Mà bé nhà chị ấy lại hay ốm nữa Sếp không biết chứ Có lần nó phải nằm viện cả tháng rồi đó Lương thì thấp Mà con nhỏ ốm đau suốt Nên khó khăn lắm Thế chồng cô ấy đâu Sao không lo Chị ấy làm gì có chồng là mẹ đơn thân đó Nghe ba tiếng mẹ đơn thân Rõ ràng từ bé Loan Mà Đình Long không thể tin vẫn cố chấp hỏi lại một lần nữa. Cô vừa nói gì? Cô Vân là mẹ đơn thân sao? Dạ Vân, em chơi với chị ấy từ ngày vào công ty mà sếp. Em chắc chắn chị ấy không có chồng, chỉ là em không biết người khiến chị ấy có bầu là ai thôi. Cô là bạn thân mà không biết sao? Thân thì cũng có khoảng riêng tư chứ sếp. Với em nghĩ chắc chuyện có mấy vui nên chị ấy không muốn chia rẽ và em cũng tôn trọng sự riêng tư ấy. Ừ, cũng đúng. Nói một hồi thì Loan mới ngỡ ra, một điều rất là ở vị sếp có biệt danh khó tính của mình. Vừa mới nhắc tới mấy chị em không nên tham gia vào chuyện nhà người ta, mà giờ ông ấy hỏi lắm thế. Loan vẫn còn đang đăm chiêu, nghĩ xấu về ông sếp thì bất ngờ Đình Long lên tiếng hỏi. Thế cô Vân có còn nhỏ vậy mà còn tranh thủ đi làm thêm sao? À vâng, ngoài những hôm không phải tăng ca hay là vào ngày nghỉ cuối tuần chị ấy vẫn tranh thủ. đi dọn nhà thuê cho người ta kiếm thêm thu nhập. Nói thật thì hoàn cảnh nhà chị Vân rất khó khăn, con bé nhà chị ấy do sinh non nên hay ốm đau lắm sếp ạ. Con bé chính xác là bao nhiêu tuổi? Lúc chị ấy mới vào công ty con bé được 2 tuổi, tính đến bây giờ là hơn 4 tuổi rồi sếp. Mỗi năm công ty mình có tổ chức hoạt động 1 tháng 6 cho các cháu không? Dạ bên công đoàn công ty chỉ phát quà thôi. Mạnh Sếp không biết đâu, gọi là phát quà cho có thôi, chứ nội dung món quà thì buồn lắm Sếp ơi. Sắp đến 1 tháng 6 rồi phải không? Dạ phải, còn chưa đầy nửa tháng nữa. Vậy năm nay sẽ có thay đổi? Dạ, sao ạ? Khách cưới sắp đến rồi đó, cô vào trong chuẩn bị nhiệm vụ của mình đi. À à, vâng. Bé Loan vâng dạ rồi đi vào trong, nhưng mà trong đầu vẫn ngơ ngác, chưa hiểu hết ý tứ câu nói của Sếp. Hỏi rõ ràng, xong lại nói năm nay có thay đổi, rồi rốt cuộc là muốn thay đổi gì đây? Ngay ngày hôm sau trợ lý ban đã đưa ra thông báo về dự định tổ chức Tết thiếu nhi cho các cháu ở công ty, thì Loan mới hiểu rõ sự thay đổi mà Đình Long nói. Đọc được thông báo mà Loan phấn khích reo lên, như chính bản thân mình cũng có gia đình vậy. Các anh chị ơi, lễ Tết của các con nhưng mà chúng ta cũng được quẩy nhỉ? Cô Hào hướng cứ như là mình có con vậy. thì sếp mới tâm lý phết đó chị. Vừa đẹp vừa có tiền lại tâm lý, không đến được chúng ta đâu mà hóng. Thì em cứ khen thế chứ, biết cũng chẳng đến vượn em. Mấy chị em nhận được thông báo thì túm năm túm ba, bàn tán rôm rả. Khánh vừa ngồi đó chỉ cười trừ chứ không nói năng. Thì lúc sau trợ lý Băng đi tới. Phòng mình xem ra còn xôn xao lắm. Mọi người thấy băng thì ai đi về chỗ nấy, không dám buôn dưa lê nữa, nhưng mà Loan thì vẫn hứng khởi, nó cười tươi như hoa hỏi. "Chị Băng, em không phải nịnh đâu, nhưng mà từ ngày sếp đến thì đời sống của nhân viên chúng em được cải thiện thật đó. Mọi người cứ chăm chỉ, làm tốt thì còn có nhiều phúc lợi lắm." "Là thật sao ạ? Bật mí cho mọi người có động lực nhé, sếp đang soạn lại các phúc lợi mới đấy." Nè, cứ chăm chỉ là kiểu gì mỗi năm không chỉ có thưởng mà còn tăng lương, tăng bậc rồi con gái đi du lịch nữa đấy. Wow, thật sao chị? Ừ, thật. Trợ lý Băng lúc mới về thì trông có vẻ khó tính, khó gần, chưa được một thời gian thì cũng hợp gu, buôn chuyện dữ lắm. Nhân chỉ thì làm việc với bên công đoàn thế mà còn rảnh rang, rảnh dọc buôn chuyện. Không phân cấp bậc, bằng rất thoải mái vô tư. Tôi thấy phòng mình vui quá thì rẽ vào góp vài câu, chứ cũng đến giờ tôi đi làm việc của mình rồi. Cảm ơn chị băng xinh gái nà. Khéo nịnh quá đấy cô ạ, nhưng mà tôi thích đấy. Dạ, tạm biệt chị xinh đẹp. Mọi người cứ làm việc tiếp đi. Tết thiếu nhi của các cháu đã được ấn định tổ chức vào tối ngày 31 tháng 5. Đình Long rất coi trọng ngày lễ của các cháu nhỏ nên bên công đoàn cũng không dám lơ là. Thu Hoệ dù không hào hứng Nhưng nhận thấy Đình Long cẩn thận, dặn dò mấy vị trưởng phòng phải chuẩn bị chu đáo thì cũng không dám ý kiến. Mấy năm trước, hầu như tất cả nhân viên không mong chờ gì vào những hoạt động lễ Tết như này, ngay cả quốc tế lao động như 1 tháng 5 cũng hời hợt, thì lấy đâu ra con em họ được hưởng phúc lợi nhiều chứ. Nhưng năm nay nhận được thông báo mới thì hầu hết ai ai cũng phấn khởi mong chờ. gần đến ngày tổ chức hoạt động, mọi người hào hứng, phấn khởi bao nhiêu, thì Khánh Vân lại lo lắng bấy nhiêu. Không cho con đi thì tụi mà cho con đến cô lại sợ quá, cô sợ sự thật chẳng thể cất giấu được nữa. "Chị nghĩ gì mà mặt đờn ra như thế?" "À, không. Em để ý từ sáng tới giờ chị thất thần lắm đấy. Có chuyện gì không nói với em được sao?" "Chị hơi mệt thôi, chứ không có chuyện gì cả." Mẹ thì xin phép nghỉ một buổi, sao phải cố? Ừ, tiện chị lên đưa cho sếp Long ký giấy tờ Thì qua chỗ chị Huệ xin nghỉ một buổi Chị đi nhanh đi, hình như sếp Long đang vùi đi công tác hay sao đó Em vừa ở ngoài về thấy chị Bang nói thế Bắt được câu thèn chốt, Khánh Vân liên hỏi Sếp đi công tác sao? Ừm, em cũng không rõ lắm Chỉ nghe chị Bang nói với Lão Hiển như vậy Khánh Vân không nghĩ nhiều Vội cầm tài liệu chạy một mạch lên vòng của Đình Long Khi vào vòng của anh rồi Cô vẫn còn hỗn hển Thì Đình Long ngạc nhiên nhìn cô Cô làm gì mà thở gấp vậy À tôi Tôi nghe nói sếp đang chuẩn bị đi đâu đó Nên chạy vội lên để xin chữ ký Ừ Cô cũng nắm bắt thông tin nhanh đấy Không kịp thì cô phải đợi tôi hai ngày nữa Hai Hai ngày nữa sếp mới về sao ạ Làm gì mà cô sốt sáng vậy À không, tôi chỉ thấy mình may mắn bởi vì lên kịp lúc thôi. Sếp ký xong thì tôi xin phép ra ngoài." Khánh Vân nhẹ hết người sau khi nghe rõ thông tin, nói Đình Long hai hôm sau mới về, tức là buổi tối tổ chức tối mai anh sẽ không có mặt. Vậy là cô thoải mái đưa con gái đến tham gia, chắc chắn nó sẽ rất vui cho mà xem. Tâm trạng thoải mái, tối hôm sau Khánh Vân chuẩn bị cho con gái rất chu đáo, bản thân có thể sơ sài Ăn không cần ngon, mặt không cần đẹp, nhưng mà con thì cô luôn cẩn thận chỉ cho. Mít tuy nhỏ nhưng mà so với các bạn cùng trang lứa, bù lại rất thông minh, hiểu chuyện, khiếu hài hước cũng có, nhưng đặc biệt nổi trội nhất là tài kể chuyện và nói chuyện bằng tiếng Anh. Hơn 2 tuổi Mít đã làm quen với tiếng Anh, và giờ 4 tuổi 4 tháng thì Mít đã nói khá tốt. Hoạt động tối nay cho các con ngoài ăn tiệc thì còn kèm theo cả phần giao lưu văn nghệ, có cả thi tài năng của các bé. Khánh Vân cũng đăng ký cho con thi kể chuyện, bạn thì múa, bạn thì hát. Có anh chị lớn hơn thì chọn nhảy hip hop. Phần thi tài năng là phần hấp dẫn nhất, trên sân khấu trình diễn hăng say, còn ở dưới là sự cổ vũ nhiệt tình cho các tiết mục. Bé Mi Tên trong giấy khai sinh là Trần Ngọc Khánh, cái tên được sướng cuối cùng cho phần thi kể chuyện, cũng là tiếp một kết thúc cho phần thi tài năng. Lúc trước các phần thi sôi động bao nhiêu thì tới phần kể chuyện của Miss lại lắng động bấy nhiêu. Câu chuyện là những bài học được kể khá quen thuộc với trẻ em vào những buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng qua giọng nói ngọt ngào, ấm áp, có nhịp ngắt nghỉ, trầm ổn đúng chỗ, lại cho mọi người một cảm giác mới mẻ. em theo sự hội họp khác thường, một làn gió mới dễ chịu và thân thiện. Làm việc với Khánh Vân khá lâu, nhưng hôm nay mọi người mới biết tới cô gái giỏi giang của cô. Kết thúc phần thi tài năng của các bé là cuộc thi bỏ phiếu công bằng của các phụ huynh và các cô chú nhân viên chưa có gia đình, cùng đánh giá rất công tâm. Miết nhận được giải nhất mà bất ngờ lắm, cái tên Trần Ngọc Khánh được gọi lần nữa mà nó vẫn không dám tin. và phải đến cả khi Loan và mẹ Vân dục mấy lần nó mới đi lên sân khấu. Ban tổ chức trao giải 3 và giải nhì xong thì đến giải nhất, cứ nghĩ là do phó giám đốc Hiển trao tiếp thì bất ngờ MC giới thiệu một vị lãnh đạo khác sẽ lên trao giải cao nhất. Và khi cái tên quen thuộc được xướng lên thì cả người Khánh Vân cứng đờ như khúc gỗ. Xin mời giám đốc Vũ Đình Long lên trao giải nhất cho bé Trờ Ngọc Khánh. Cánh Vân bị bất ngờ, không cả nhúc nhích, cô lúc này giống như bị đóng băng, rõ ràng là hôm trước anh nói đi công tác 2 ngày, nhưng mà cớ sao giờ này lại xuất hiện ở đây. Trên sân khấu, Đình Long giáp mặt thiên thần nhỏ, mà cảm giác đau nghẹn ở tim, nhưng trước không gian có cả trăm người, anh chỉ đành nén lại tất cả, ánh mắt hiền dịu nhìn con bé và hỏi: "Bé con nhận được phần thưởng này có vui không?" "Dạ thưa bác" Cháu rất vui, cháu cảm ơn các bác, các cô chú đã ủng hộ cháu. Nhìn con gái ngoan ngoãn lại biết cách ăn nói, khiến Đình Long càng muốn ôm con vào lòng. Nhưng mà lần nữa lại bỏ qua cảm xúc, anh hỏi tiếp một câu nữa. Bé con, ngoài tài năng kể chuyện thì cháu còn biết làm gì nữa không? Dạ thưa bác, cháu có thể nói được tiếng Anh. Vậy cháu có thể đối thoại với bác vài câu được chứ? Dạ được. Điền Long không ngờ rằng Mít lại nói khá như thế, mới 4 tuổi hơn xíu mà con bé giao tiếp với anh rất tự tin. Nhìn dáng dứt quá xứng đáng, nhưng Điền Long muốn tạo trợ cho con nên đã đưa ra tình huống phù hợp. Bác có thêm một món quà đặc biệt dành cho Ngọc Khánh, nhưng mà để các anh chị và các bạn ở dưới kia tâm phục khẩu phục thì cháu có thể nói chuyện với bác nhiều hơn bằng tiếng Anh được không? Dạ được. Ở trên là hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Một sự giao lưu ngôn ngữ khác tiếng Việt rất tuyệt vời của bố và con, nhưng ở dưới, Khánh Vân như ngồi trên đống lửa. Những câu hỏi xoay quanh cuộc sống của con bé nhưng Đình Long nghe đến đau cả lòng. Có điều dù xót thương thì anh vẫn phải kiềm chế cảm xúc. Bé Ngọc Khánh học trường mẫu giáo nào nhỉ? Dạ thưa bác, cháu học trường Cô Xuân ạ. Nghe tới cái tên thì Đình Long hiểu ngay, con chỉ đủ kinh phí học mẫu giáo. tự nhận tự mở. Anh lại nén lòng hỏi tiếp con bé. "Vậy Ngọc Khánh học tiếng Anh ở đâu?" "Dạ, là mẹ Vân dạy cho cháu." "Thế bé Khánh có muốn học tiếng Anh với người nước ngoài không?" "Mẹ cháu lúc rảnh rỗi vẫn hay dẫn cháu ra công viên, nói chuyện với mấy cô bác nước ngoài." "À, đó là mình giao lưu nói chuyện thôi, còn việc bác nói là cháu được đi học ở trường lớn, với nhiều bạn và có nhiều cô giáo nữa." "Dạ." con bé lại nói chuyện rất tự nhiên mà quay ra ấp úng, khiến lòng có chút khó hiểu. "Sao thế cháu?" "Dạ bác ơi, nhà cháu ít tiền lắm, cháu chỉ học với mẹ thôi." Nó chẳng những thông minh mà còn rất hiểu chuyện, thường còn gái quá, nhưng ngay thời khắc này anh chị có thể nói mấy lời động viên bình thường, nếu nóng vội, sợ rằng anh sẽ mất con bé. "Bác thấy cháu rất giỏi, lại ngoan." Nê Bác sẽ tặng cho cháu một phần quà riêng. Bác tặng cho cháu sao ạ? Ừ, bác sẽ tài trợ cho cháu khóa học tiếng Anh với người nước ngoài. Cháu có thích không? Dạ, cháu thích lắm. Cảm ơn bác. Đinh Long cười hiền, trao phần quà cho bé Mít, cũng không để mọi người ở phía dưới có dịp bàn tán anh thiên vị hoặc là nói bé Mít được phần hơn. Với lại hôm nay quả thực anh rất vui. Thời khắc nhìn thấy con bé, anh đã xác nhận nó là con gái mình chứ không phải ai khác. Không cần phải làm xét nghiệm ADN thì nó nhất định là giọt máu của anh. Niềm hạnh phúc lúc này không được bộc lộ thì anh cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người có mặt ở đây bằng cách khác. Đình Long thông báo tất cả bé tham gia phần thi tài năng trong tối nay, dù có giải thưởng hay không cũng được trao tặng thêm một phần quà giá trị 2 triệu đồng bằng phiếu mua hàng của công ty. Tất cả nhân viên có mặt không khỏi vui mừng. Món quà to hay nhỏ không quan trọng, mà cái mọi người thấy được là sự quan tâm và công bằng của sếp đối với đời sống của nhân viên, một sự động viên nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Miết về lại chỗ nhưng Khánh Vân vẫn cứ ngây ra, con bé đang hứng khởi khoe với cô về phần quà mà cô chẳng nói gì cả mà còn tái đi nữa. Loan đứng bên cạnh không nhịn được mắng vốn. Ơ cái bà này Con nó nhận được nhiều quà, nó đang vui mà bà làm cái mặt như đưa đám vậy. À là là chỉ bất ngờ thôi. Bất ngờ kiểu của chị làm con bé sợ kia kìa, chán chị thật đấy. Loan mắng vốn vần mấy câu, liền qua mít nói yêu. Mít của dì hôm nay siêu thật đó, nhận quà khủng nhất luôn. Con thích quá dì ơi. Ừ dì cũng thích, vậy là từ nay mít càng có cơ hội học tốt tiếng Anh rồi. Dạ vâng. Con chờ quá gì ạ? Mẹ ơi, dì ơi, mình về thôi. Ừ, cả nhà mình về nhé. Khánh vẫn về tới nhà mà vẫn chưa hết đăm chiêu. Ngay cả khi Du con ngủ say, cô cũng không tài nào chợp mắt nổi. Suy nghĩ con bé giống lòng Di như tế, nhưng sao anh không nhận ra cứ chạy loạn trong đầu cô. Hay là anh không muốn liên quan. Nếu thực sự như thế thì cô cần gì phải nghĩ ngợi nữa. Ngày hôm sau đi làm, Khánh Vân gặp Đình Long, đang chờ thang máy. Lần này anh không đi thang máy khác, mà vào chung đó với cô. Chỉ có hai người cứ nghĩ Đình Long sẽ nói chuyện liên quan tới con bé. Nhưng không, anh chỉ nói về suất học tiếng Anh mà anh tài trợ thôi. À, hôm qua bận nhiều việc, tôi cũng chưa kịp chúc mừng cô. Cô có con gái giỏi quá đấy. Cảm ơn anh đã khen ngợi, nhưng mà cháu nó còn phải cố gắng nhiều lắm. Nó có vẻ giống bố chứ không giống cô chút nào dĩ. Thông minh hiểu chuyện. Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? À, vâng. Làm gì mà cô có vẻ khó nói thế? À, không có. Sự mất tự nhiên của Khánh Vân càng làm tăng thêm. Sự thật bé mít là con gái của anh 100%. Nhưng mà Đình Long không vội vã nên đã nói lái chuyện khác. Tiện gặp cô ở đây thì tôi nhắc luôn. Lát nữa cô gặp trợ lý băng để làm thủ tục nhận tài trợ khóa học cho con gái đi. Dạ, tôi cảm ơn sếp. Không cần cảm ơn, con bé xứng đáng. Dạ. Sao vậy? Trong cô có vẻ không được tự nhiên. À, không, tôi bình thường. Nói tới đây thì tiếng thang máy báo hiệu đến tầng của Khánh Vân. Chưa lúc nào cô lại mong nghe thấy tiếng quen thuộc này tới thế. Cửa thang máy mở, Vân vội vàng bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại cô mới thở phào dừng bước. Có thể là Đình Long không nhận ra Mít là con gái của anh, hoặc có thể anh biết nhưng mà không muốn liên quan. Trường hợp nào cũng vậy, không nhận, không muốn liên quan càng tốt. Vấn chỉ cần không ai phiền tới cuộc sống vốn yên bình của mẹ con cô như vậy là được. Trở về phòng làm việc, Khánh Vân yên tâm không nghĩ ngợi nữa. Nhưng mà ngược lại bên kia, Đình Long khi chỉ có một mình thì lại lén lấy tấm ảnh Hồng qua Trì Lý Băng chụp hai bướu con lúc trên sân khấu, càng nhìn anh càng thấy thương con bé nhiều hơn. Khánh Vân, em dám để cho con tuổi vất vả khổ sở thì tôi sẽ phải khiến em khổ sở hơn. Trì Lý Băng sau khi hoàn thành xong thủ tục tài trợ, phân học cho con gái Khánh Vân thì tiền miên hoại thăm cô. Chị Vân nè, em nghe bé Loan nói kể chị vẫn tranh thủ đi làm thêm sao? À, những lúc rảnh rỗi tôi vẫn tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh. Nếu chị không phiền thì em có thể giúp chị kiếm việc ổn định hơn mà cũng nhàn nữa. Trời Lý Băng giúp tôi, tôi còn cảm ơn không hết, chứ phiền ngại gì chứ. Chuyện là chị bạn em làm ở trung tâm giới thiệu việc làm, em nói chị ấy một tiếng là chị có việc phù hợp với thời gian rảnh của mình. Được vậy sao? Dạ phải, có người quen cũng hơn là đi kiếm việc bấp bênh chị à. Vậy cảm ơn cô Băng trước nhé. Khi nào có tin em sẽ nhắn chị. Không hứa suông, hai ngày sau Băng nhắn Khánh Vân đến gặp chị bạn mình để nói chuyện. Chẳng mấy khi được dịp tốt như thế, nên Khánh Vân tranh thủ đến gặp người bạn của Băng luôn. Đến nơi, cô bạn ấy đưa ra ba công việc để Vân lựa chọn. Ở đây có ba công việc, một là nấu cơm trưa cho gia đình nhà anh A tuần 4 buổi, hai là dọn dẹp nhà chị B tuần 3 lần, lương thỏa thuận. Thứ ba là chỉ nấu cơm tối cho nhà cô C, gia đình họ ăn tối muộn khoảng 7 giờ, lương 8 triệu 1 tháng, bận việc riêng có thể báo trước. Công việc đầu tiên không thể được vì thời gian không cho phép, công việc thứ hai cũng ổn nhưng việc này cũng không kiếm thêm được bao nhiêu. Nghĩ tới ngày Đình Long quản lý công ty thì không thường xuyên phải tăng ca, với lại thấy địa chỉ nhà của thứ ba gần nhà mình thuê nên vẫn chọn làm cho gia đình cô ấy, chỉ cần nấu bữa tối thì không mất nhiều thời gian. Trần Thủ gửi con, cô vẫn có thể đảm nhiệm. Khánh Vân chọn làm việc cho nhà cô Cúc, cứ mỗi buổi chiều tan làm, Vân đón con về nhà trước, rồi bật tivi cho con xem, dặn dò con chờ mình sau một tiếng sẽ trở về. Mới đó Vân đã làm ở nhà cô Cúc được 1 tháng và chiều nay khi vừa đến, cô ấy đã thanh toán tiền lương đầu luôn. Cô trả tiền công cho cháu đây, cảm ơn cháu 1 tháng qua đã chăm sóc bữa tối rất ngon cho cô. Dạ cháu xin, cháu cảm ơn cô. Khánh Vân vui mừng vì cầm được món tiền lớn, nếu có thuận lợi thì cô cũng tiết kiệm được món tiền kha khá cho con sau này đi học. Chỉ là suy nghĩ tiết kiệm đó vừa mới nhen nhóm thì câu nói sau của cô cúc khiến cho Vân hết mong chờ. Thật ngại quá. Dạ sao vậy cô? Tực lòng thì cô rất quý cháu, vì cháu làm rất tốt, nhưng mà con trai của cô vừa mới gọi điện sớm nay Nó hay mai ra đón cô vào chỗ nó ở, nó không yên tâm để có một mình ở ngoài này, việc hơi đột xuất nên cháu thông cảm giúp cô nhé. Thực sự là quá bất ngờ, nhưng mà việc đã không thể thay đổi thì Vân cũng đành chịu thôi. Dạ không có gì đâu cô, các anh chị lo lắng như thế là đúng rồi, bố mẹ về già nên gần con cái, gần cháu cô ạ, tuy cháu có buồn vì không được làm việc cho cô nữa. nhưng mà phần mừng nhiều hơn vì cô được quay quần bên gia đình mình. Cảm ơn cháu đã thông cảm nhé. Dạ cô để cháu nấu nốt bữa tối nay giúp cô nhé. Phiền cháu quá. Có gì phiền đâu cô, cô cứ ngồi đợi cháu một chút. Khánh Vân nói rồi đi vào trong bếp, chuẩn bị đồ và bắt tay vào nấu nướng. Thôi thì vẫn may chưa tới, thì tìm cơ hội khác cũng được. Nghĩ thế nên Vân không buồn lòng mà tiếp tục tập trung vào bữa cơm tối cuối cùng. cho người chủ nhà đến khi hoàn thành. "Cô ơi, cơm xong rồi đó ạ, cô ăn luôn cho nóng đi, cháu xin phép về sớm với con đây. Cảm ơn cháu nhiều nhé." "Dạ không có gì đâu, mai cô về rồi cháu chúc cô đi đường may mắn nhé." "Cháu ở lại cũng vậy nha." "Dạ vâng, cháu chào cô." Tưởng có được việc làm thêm ổn ổn, kết hợp với việc công ty là cô có một khoản để ra tiết kiệm. Thế mà mới được 1 tháng đã thất bại, cũng chưa vội nói với Loan hay trợ lý Băng mà vẫn tự kiếm việc khác. Mấy ngày sau cô có tìm hiểu nhưng mà chỗ nào cũng không thuận lợi, tính quay lại trung tâm giới thiệu nhờ tìm việc giúp thì vừa hay, Vân lại nhận được điện thoại của cô cúp gọi tới. "Vân sao? Dạ cháu đây, cô vào trong kia rồi sao ạ?" "À, địch rời lại một chút, vì cô cũng có công chuyện." Mà cô cũng tìm luôn được việc cho cháu rồi đây. Dạ sao ạ? Mới đầu cô tính cho thuê lại căn nhà, nhưng mà sau cô bán luôn vì gặp người muốn mua, nhân tiện kiếm được việc cho cháu. Chỉ là không biết cháu có hợp với chủ nhà mới không thôi. Nhà thế đã bán được rồi sao cô? Còn dâu cô làm bên bất động sản mà. Dạ vậy sao ạ? Bà Cúc không nói thêm về việc bán nhà nữa mà tập trung vào công việc mới kiếm cho vợ. Vừa trưa nay cô bàn với người ta về việc bàn giao nhà, tiện thể cô hỏi xem họ có cần thuê người làm việc không, thì may quá, người ta nói cũng đang cần người dọn nhà tuần 3 đến 4 lần và nấu cho họ bữa tối. Tối họ ăn muộn hơn cô, khoảng 7 đến 8 giờ tối mới ăn, nên cháu chỉ việc nấu xong rồi về, lương họ trả tháng 10 triệu, cháu xem có làm được không? Thời gian muộn thế sao cô? Ăn muộn là việc của họ, cháu cứ nấu tầm 6 giờ Xong rồi về với con. Bữa nào phải dọn thì cháu qua sớm một chút. Cô tiếp xúc với chủ nhà mới rồi, cô thấy họ có khó khăn không ạ? Ờ thì thấy cũng bình thường, chắc họ cũng không quá khắc khe gì đâu, người cẩn thận chính như cháu. Ai mà che được chứ? Dạ vậy cô giúp cháu kiếm công việc này nhé ạ. Ừ, lát cô cho số của cháu để họ liên hệ trực tiếp với cháu nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Trần Vân vẫn đang vui với tin mà cô Cúc vừa mang tới thì bị giật mình bởi tin nhắn điện thoại. Lật mở ra xem thì thấy của một số lạ gửi tới với nội dung: "Chào cô, tôi là người mua lại nhà của cô Cúc, có phải cô có nhu cầu tìm việc làm thêm, vài tiếng một buổi tối đúng không?" "Dạ vậy, đúng là tôi, tôi có nhu cầu đó, xin hỏi phải xưng hô thế nào?" "Tôi là đàn ông, nên xưng hô thế nào tùy ý cô." mới nhắn qua lại mấy câu mà thấy chủ nhà này có vẻ khó gần quá, nhưng mà nghĩ tới mức lương 10 triệu, Khánh Vân muốn tự nhủ cứ thử xem như thế nào. Mới nhắn qua lại có mấy câu mà thấy chủ nhà có vẻ khó gần, nhưng mà nghĩ mức lương 10 triệu, Khánh Vân tự nhủ cứ thử xem sao. Dạ Vân tôi hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, vậy bắt đầu từ bữa tối ngày mai được chứ? Dạ được ạ. Tốt, tiền đây tôi cũng nhắc cô luôn, thứ nhất Tôi yêu cầu phải sạch sẽ, gọn gàng. Thứ hai, chỉ cần dọn dẹp từ tầng hai xuống, ngoài ra không cần sự miễn dạo. Thứ ba, cô có việc xin nghỉ thì chỉ cần nhắn tin, không cần gọi. Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Chìa khóa nhà ngày mai tôi sẽ cho người gửi qua. Dạ vâng. Ngày hôm sau, hết giờ làm việc, Khánh Vân vội vàng đón con về, tắm rửa cho con bé xong xuôi thì đưa qua nhà Loan trông hộ. Buổi đầu cũng chưa biết thế nào nên cô cứ trì phòng, lỡ có về muộn. Đến cổng nhà, Vân đã thấy một người thanh niên đứng chờ sẵn, không biết có phải người mang chìa khóa cho cô không, nhưng Vân vẫn lên tiếng hỏi trước. "Là cậu mang chìa khóa nhà cho tôi phải không?" "Chị là chị Vân." "Vâng, là tôi." "Chìa khóa chủ nhà này gửi chị, chị có cẩn thận nhé." "Cảm ơn cậu." Khánh Vân mở cổng bước vào bên trong, rồi cẩn thận khóa ngay sau đó. Chắc từ hôm cô cúp rồi đi, chưa có ai dọn nên tự ngõ vào sân, lá cây rụng đầy. Thấy vẫn còn sớm, Khánh Vân ra quét dọn cổng ngõ, sau đó vào lau dọn nhà rồi mới nấu cơm. Chủ nhà này không biết là ăn mặn hay ngọt, nên trước khi nấu cô cẩn thận gửi tin nhắn qua hỏi. Anh có rảnh không, tôi hỏi anh một chút. Cô nói đi. Không biết khẩu vị của anh và người nhà anh như thế nào để tôi nấu cho vừa ý. Tôi chỉ ở một mình, nấu tạm thức ăn có trong tủ đi, tôi không ké ăn. Cô cứ nấu vừa miệng mình là được, ngày mai tôi chuyển tiền cả tháng cho cô. thực đơn cô tự lên để nấu, lần sau không cần hỏi tôi nữa. Dạ Vân tôi hiểu rồi. Khánh Vân đặt điện thoại xuống bàn, định mở tủ lạnh thì thấy chỉ có ít rau, thịt và vài loại củ quả, có gì nấu đó, Vân làm món thịt kho tàu, rau cải xào, còn có mấy loại củ quả kia, cô đem luộc một dĩa. Nhìn thấy lọ lạc để góc tủ, Vân đem làm muối vừng để chấm món củ quả luộc. Nhìn mâm cơm sau khi hoàn thành cũng không quá tệ. Hài lòng với thành quả, cô yên tâm ra về. Thì lúc sau chủ nhà cũng về tới. Trợ lý Băng theo Đình Long về căn nhà mới mua, xuống xe còn phải xách hộ túi lớn túi bé, khệ nệ mà khi xong việc không được anh mời cốc nước, khiến Băng sủ mặt. Em không phải nói chứ sếp quá đáng thật đi. Lại làm sao? Em làm quần quật như con trâu mà sếp không mời một cốc nước. Nước ở đằng kia, không biết đường lấy uống sao? thì sếp là chủ nhà cũng phải nhiệt tình chứ. Không muốn thì về đi, đừng có lảm nhảm sớp ruột. Kỳ bò nhất quả đất. Mi mãn nhìn Long Kỳ bò, nhưng chân đã tiến thẳng vào trong phòng bếp, và khi lấy được cốc nước thì ban cũng vừa kịp nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên bàn. "Ơ, sếp ơi. Có cái này hay lắm." "Cái gì?" "Ê ơi, chu đáo thế, còn ép sẵn cho sếp nước cà rốt để sếp uống sáng mắt đi này." Điền Long nghe thấy vậy thì đi nhanh vào trong, nhặt tờ giấy ghi chú trên tay băng để xem. "Tôi thấy có ít cà rốt nên đã ép sẵn một cốc nước để trong tủ mát, anh nhớ lấy ra uống nhé. Cái này uống tốt cho sức khỏe đấy ạ." Trì Lý Băng thấy Điền Long nhìn mãi vào tờ giấy ghi chú thì cười tủm tỉm, tỉm trêu tiếp. "Xem ra người ta chu đáo thế này, tuy hành hạ làm sao được, có khi chưa hành thì bản tờ đã tha thứ mất." "Nói đủ chưa?" "Sếp làm gì mà cấu thế?" Em còn chưa thẩm định thức ăn nữa mà. Về nhà mà ăn, bữa ăn này chỉ đủ cho tôi. Sếp quá đáng thật đấy, em chuyển đồ dứt thế mà không được một câu mời. Đúng là Đây, cầm lấy chỗ này, ra nhà hàng lớn mà ăn đi, tôi trả công cô đấy. Băng nhìn tập tiền 500 để trên bàn mà ngao ngán. Lần nào sếp cũng mang tiền ra dọa em như thế, em chỉ muốn ăn bữa cơm người ta nấu xem có ngon không thôi. Ra nhà hàng năm sau chắc chắn ngon. Chán sếp. Mai cho người chuyển tiền cho cô ấy đi. Em biết rồi. Biết rồi thì về đi, đứng đó làm gì, tôi còn đi tắm nữa. Không cho em ném thử tay nghề người ta sao? Cô không có phận. Trời lý băng hầm hực chưa muốn về thì Đình Long quát mắt chỉ tay ra cửa. Cô có về không? Là ai đã giúp sếp chứ? Tôi trả công sòng phẳng. Sếp quá đáng. Đi về đi. Em trẻ mắt bác gái. Tôi cho cô nghỉ việc. Em thách sếp đi. Cô giỏi lắm. Em còn giỏi hơn sếp nghĩ. Biết bản thân thiếu với mẹ mình, chẳng may lỡ lời thì phiền phức, nên anh đành hạ giọng xuống nói. Lúc khác ăn. Sếp nhớ lời mình nói đó. Tôi biết rồi. Trợ Lý Băng đi về chỉ còn một mình Đình Long với chai rượu và rót ra một cốc rồi nhâm nhi. vẫn luôn tức giận, rồi có cả hận Khánh Vân nhiều lắm, nhưng mà khi nhìn bữa ăn cô chuẩn bị sẵn trên bàn, cùng cốc nước ép thì tâm trạng Đình Long lại dịu xuống. Đã lâu lắm rồi, chính xác là từ rất lâu rồi anh mới có cảm nhận lại được hương vị của bữa cơm bình thường. Nhớ lại ngày còn ở trọ thời sinh viên, hai người đã góp gạo thổi cơm chung. Bữa ăn chỉ có những món đơn sơ, thi thoảng mới có hôm được thay đổi, nhưng hai người vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. những lúc hết tiền hết gạo, chỉ có ăn mì tôm qua ngày thì tình yêu đó vẫn ngọt ngào. Cứ nghĩ qua những ngày tháng khó khăn thì tình yêu sẽ càng thêm bền chặt, vậy mà chẳng thể ngờ, khi ra trường chưa được bao lâu, cô lại quay lưng với tình yêu đó. Những lời thề hẹn sống chết chỉ là gió thoảng mây bay, cô vứt áo ra đi, để lại cho anh với trái tim tan nát, chữa suốt bao nhiêu năm vẫn rách nát không thể lành. Ngày hôm sau Khánh Vân nhận được tiền chuyển vào tài khoản, cô nhìn con số 30 triệu mà giật mình. Vừa mới xin số tài khoản của cô mà chỉ có vài phút sau đã tin tin. Mà sao có một mình lại ăn lắm thế, ăn gì những 30 triệu một tháng? Số tiền này cô và con gái có khi tiêu cả nửa năm. Đúng kiểu nhà có tiền có điều kiện. Khánh Vân vẫn còn lẩm bẩm trong miệng những lời vô nghĩa thì thấy tin một cái nữa, nhưng lần này không phải tín hiệu tin nhắn ngân hàng. mà lại tin nhắn của chủ nhà gửi tới. Cô nhận được tiền chưa? Tôi vừa nhận được rồi, đang định nhắn cho anh. Từ nay cô tự lên thực đơn, tự đi chợ, nấu món gì cũng được. Thiếu thì nói tôi gửi thêm. Ừm, tôi nghĩ là một tháng anh không ăn hết chỗ tiền này đâu. Được rồi, tôi bận việc, không có gì quan trọng thì không cần nhắn. Dạ vâng. Hết giờ làm, Thánh Vân tất bật về đón con rồi lại đi mua đồ nấu cơm cho chủ nhà. Loan thấy cô về, vứt bé Mít ở nhà một mình thì tội lắm, nên muốn đón con bé về trông hộ, nhưng mà Tín Vân nhờ vả nhiều thì lại ngại, cô đã từ chối. Cô nói Mít rất ngoan, biết nghe lời nên không sợ con bé nghịch dại. Nói thế nào Vân cũng không chịu, nên Loan đành thôi. Nhưng nó không yên tâm, nên vẫn chạy qua dạy lại trong nồm con bé, cho đến hồi Mít được Vân cho đi học khóa tiếng Anh, vào tối khung giờ từ 7 đến 9 giờ tối. Chủ nhà ăn muộn nên cô đưa con đi học xong rồi đến nấu, hôm nào mít nghỉ thì cô sẽ bố trí đi sớm để về sớm. Hôm nay trời mưa, Khánh Vân đưa con đến họp muộn, thành ra nấu cơm cho người ta muộn hơn bình thường một chút. Lúc vừa nấu xong thì nghe có tiếng xe đi vào, đoán là chỉ có chủ nhà mới có thể ra vào dễ dàng như vậy, nên Vân cũng tính đi ra chào hỏi. Từ hôm làm tới nay cũng được hơn nửa tháng, thực lòng cũng muốn xem mặt mũi ngang dọc của chủ nhà ra sao. Điền Vân đi nhanh ra ngoài, nhưng khi bước chân vừa tới cửa phòng ăn đã bị chặn lại. Anh Miên Khánh Vân mấp máy được mỗi từ anh, rồi im thin thít. Nhưng ngược lại với thái độ bất ngờ của Vân, thì Đình Long lại rất dửng dưng. "Hóa ra người giúp tôi nấu ăn bấy lâu nay là cô sao? Còn chủ căn nhà này là anh." "Đúng vậy, biết là tôi cô ngạc nhiên lắm đúng không?" Có chút bất ngờ Chủ nhà là tôi thì cô tiếp tục làm hay nghỉ việc đây? Để Đình Long biết mình thảm tới mức này thì Khánh Vân có chút chạnh lòng Nhưng mà sau khi nghĩ tới con gái, cô lại cố gắng nhẫn nhìn tất cả Anh cũng giống như bao người lạ khác Nếu như anh cần người thì tôi sẵn sàng làm việc, hai bên đều có lợi Cô không nghĩ sự lựa chọn của cô ngày đó lại khiến cô có cuộc sống chật vật như thế này đâu Người đàn ông đó quả thật bất tài quá đấy Anh không cần phải mỉa mai tôi, tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Cô không hối hận thì cũng đừng khiến người khác, những người không liên quan phải khổ theo chứ. Cô không thấy mình rất ác với đứa bé sao? Thấy Đình Long quá to, kèm cả sự phẫn nộ trong lời nói, thì Khánh Vân sững người, cuộc sống của cô có thế nào cũng không còn liên quan tới anh. Vậy thì cớ gì sau mấy năm rồi, anh vẫn còn oán hận trách móc cô? Tôi nhớ không nhầm, Giữa tôi và anh đã kết thúc lâu lắm rồi, chúng ta không có gì để ràng buộc và cũng không còn gì liên quan, nên việc anh hãy tôn trọng tôi. Cô nghĩ thế thật sao? Rõ ràng chúng ta đã chia tay cách đây 5 năm. Đúng rồi Dĩ, thế mà tôi lại suýt chút nữa quên mất mình bị cô cấm sừng như thế nào. Cuốc. Cuốc cho khuất mắt tôi. Trời vừa thành mưa không lâu mà lại mưa như trút nước, cảm giác ông trời cũng muốn khóc thay cho cô vậy. Hoa mình vào màn mưa, với chiếc xe máy cũ, Khánh Vân bây giờ mới dám khóc, khóc to dưới làn mưa để không ai có thể phát hiện ra sự yếu đuối của bản thân lúc này. Chiếc xe máy vừa quốc dần sau màn mưa lớn thì liền sau đó là tiếng sấm sét nổ vang trời, khiến Đình Long chợt bình tĩnh, không còn một chút bực bội căm hận mà chỉ toàn là lo lắng ấy nấy. Kính thưa quý vị,